Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hồi còn sống từng hay kể rằng Ông ngoại là thứ ba Còn có một người em gái đã mất sớm Tên là Thiều Thị Nga Còn thứ tư ở trong nhà Cho nên mẹ Phương từng hay gọi là cô tư Nếu cô còn sống Thì Phương phải gọi là bà tư Người em này thiên lắm Thường nhập về báo mộng cho Thường nhập về báo mộng cho con của anh cả ông ngoại Tên là Thiều Trọng Khang Phương gọi bằng bác họ Ngày bác này có căn đồng số lính lại được cô Tư thương cho đến mở phù hầu đồng, làm ăn Sư nay rất vượng, cả họ đều kính nảy. Do bác Khang đáp mở phù cho đến không thờ họ nữa, bác hai lại là bác gái cho đến việc thờ họ do ông ngoại phương lo. Ông mất đi là cậu phương lo, sau đó mới có bài vị cô Tư trên bàn thờ họ ở nhà của cậu phương. Có lẽ bà cô kia chính là cô Tư rồi. Cô tư hét lên rồi phải một cái Một luồng gió lạnh thổi thẳng vào mặt quỷ Tay quỷ cầm chiếc hồ lô mở nút ra Tức thì nuốt cơn gió đó vào hồ lô Xong thì cười đắc trí Để nắp lại rồi nhảy lùi về phía sau sát chỗ của kinh tâm Nhưng mà chân vừa chạm đất thì chiếc hồ lô trên tay vỡ tan Gió đó thoát ra biến thành sợi dây gió Mà trói ngay cánh tay cầm hồ lô Cô tư cầm đầu dây bên kia giật mạnh một cái Cánh tay cầm hồ lô đứt lìa rụng xuống Quỷ Atula giống lên thảm thiết Nói đoạn nó liền nhảy vút lên không Sắt đến chỗ mái nhà rồi tay cầm búa ráng xuống một nhát vào mái nhà Một viên ngói vỡ vụn rơi thẳng xuống quan tài Cổ tư thấy vậy liền quầy quạt phát nữa Gió lại nổi lên biến thành chiếc lưới gió Hứng lấy miếng ngói vỡ Rồi hắt sang bên cạnh quan bảo vệ cho thi hại của cháu gái Bây giờ quỷ đưa tay lên miệng niệm chú, từ lỗ thủng nơi mái ngói bỗng có một con quả đen từ bên ngoài vào thẳng nhà. ngay lúc ấy kinh tâm cũng giữ tay niệm chú, con mèo đen to lớn khi nãy bỗng từ ngoài cửa chạy sộng vào, định nhảy qua quan tài. Phương hốt hoàng vùng dậy lấy tay gạt con mèo đi, nó nhảy thẳng lên mặt của Phương cả một nhát ngang má, máu chảy thành dòng trên mắt của Phương, rồi nó để thẳng bài vị để trên bàn thờ tổ mà nhảy lên. Bà cô rút một que hương trong lưu hương bằng đồng trên bàn thờ tổ ném về phía mèo. Nó nhảy dựng lên rồi chạy biến ra cửa. Ngay lúc đó kinh tầm rút ra một mũi tên, lắp vào cây cung thanh tẩy trên tay. Nhắm thẳng hướng bài vị có ghi chữ Cô Tư Thiều Thị Nga. Trên bàn thờ tổ mà bắn một mũi. Cô Tư hốt hoảng hét lên một tiếng, vung vặt áo lên mà đỡ mũi tên. Nhưng tên đó xé gió bay đi, đi tới đầu sáng giật tới đó quả áo của cô gam thẳng vào bài vị ngay khi tiền đó chạm vào bài vị thì con quả nãy bay vào trong nhà cũng xả xuống ngay trước bài vị mà đạp một cái bài vị rơi từ trên bàn thờ tổ xuống đất vỡ tan rồi quả nhắm thẳng h chính cửa bay ra khỏi nhà cô từ kêu liền tức tối thân ảnh mà dần đi âm lực cũng đã yếu hẳn nhưng vẫn còn thừa sức giết Atula, Cô tức dần định lao về phía Atula thì kinh tâm đã lắp thêm một mũi tên nữa lên cung. Atula lúc này đã cuốn mất hai tay, chỉ còn bốn tay. cũng nhảy trồm từ trên sờ nhà xuống mà vung tay kiếm chém một nhát vào cô. Cô từ phất quạt một cái thật mạnh, lồng gió biến thành một lưỡi gió liếm qua Atula. Nó hoàng sợ dư tay kiếm lên đỡ, thì kiếm chạm vào lưỡi gió gãy đôi. Cánh tay cầm dìu bị lưỡi gió liếm chúng đứt lìa rơi xuống. Cô rút từ thắt lưng ra thanh roi quất một cái, đứt luôn cả hai tay cầm hồ lô và dạo minh châu của Atula. Atula gặp lên đau đớn rồi búa mà dán vào cô. Tay của cô vừa bắt được búa của Atula thì nghe tiếng dây cùng vút một tiếng. Kinh tâm đã bắn tên ra, cô tư không kịp đỡ mũi tên thanh tẩy găm vào thân của mình, ngã từ từ trên bàn thờ tổ xuống. Atula được đào vung búa lên để thằng đầu của cô đập một nhát. Cô Tư hét lên một tiếng cầm tức rồi tàn đi mất. Phường không nhìn thấy kinh tâm và cung tên thanh tẩy nhưng mà lại thấy quỷ Atula bay ra xa. Chỉ có còn một tay thì đoán được kinh tâm đang đứng ở đó. Đoạn lại thấy nó quỷ xuống. Phường gắng sức niệm mật tông chú Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho để gọi cho ra A-La-Hán lên định bụng giết chết ngay kinh tâm. Nhưng cố gắng cỡ nào cũng chẳng có cảm ứng gì. Chỉ thấy nên ngực hơi nóng một chút rồi lại thôi. Cuối cùng đánh bất lực từ bỏ, nghiến răng căm tức, tiếc nối hồi hội mình nỡ phạm giới mà lỡ đánh mất pháp môn, Đoàn chẳng biết làm sao chỉ biết chạy lại mà ôm lấy bài vị cô tư giấu vào lòng, rồi lại quỷ xuống bên quan tài của mẹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net